Chương 96 Ông Okamoto Xin chào ông Patel Tên tôi là Tomohiro Okamoto Chúng tôi ở vụ đường biển của Bộ Giao thông Nhật Bản Chúng tôi đến thăm ông về vụ đắm tàu siêm sâm mà ông là một hành khách Chúng ta có thể nói chuyện bây giờ được không ạ? Hi Patel Được chứ, tất nhiên rồi Ông Okamoto Cảm ơn ông Ông nhận lời như vậy thật tốt quá Nói tiếng Nhật Này, trò Asuro, trò chưa quen việc này, vậy phải chú ý mà học nghe chưa? Ông Chiba nói tiếng Nhật. Vâng, thưa thầy Okamoto. Ông Okamoto nói tiếng Nhật. Bật máy ghi âm chưa? Ông Chiba nói tiếng Nhật. Dạ rồi. Ông Okamoto nói tiếng Nhật. Được. Chào ôi, tâm mệt quá. Nào, bắt đầu vào biên bản chính thức nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 1978. Hồ sơ số 250663 về vụ mất tàu chở hàng Simpsons Nói tiếng Anh Ông có dễ chịu không thưa ông Patel? Hi, Patel Thưa có, cảm ơn Còn hai vị thế nào? Ông Okamoto Chúng tôi rất dễ chịu Hi, Patel Các vị đi suốt từ Tokyo sang đây ư Okamoto Chúng tôi ở Long Beach, California Chúng tôi lái xe xuống Hi Patel Các địa đi đường tốt chứ Ông Okamoto Chuyến đi của chúng tôi rất tuyệt Một chuyến lái xe tuyệt đẹp Hai Fortel Còn chuyến đi của tôi thật cũng khiếp Ông Okamoto Chúng tôi biết Chúng tôi đã nói chuyện với cảnh sát trước khi đến đây Và đã thấy chiếc xùn Hai Fortel Tôi thấy hơi đói Ông Okamoto Ông dùng một cái bánh ngọt nha Hai Fortel Ồ oh, vâng ạ Ông Okamoto xin mời ông. Hoi Phetel, cảm ơn ông. ông không dám, chỉ là một cái bánh thưa ông. Ông Phetel này, liệu ông có thể kể cho chúng tôi những gì đã xảy ra với ông, càng chi tiết càng tốt, được không ạ? được chứ. Tôi xin sẵn lòng hầu chuyện gấp bị. Chương 97 Câu chuyện Chương 98 Ông Okamoto Rất thú vị Ông Chiba Chuyện thế mới là chuyện Ông Okamoto nói tiếng Nhật Hắn nghĩ chúng ta đều là đồng ốc cả Nói tiếng Anh Ông Patel này Chúng ta giải lao một lúc Rồi chúng tôi quay lại Được không Hai Patel Được chứ ạ Cho tôi một cái bánh nữa nha Ông Okamoto Vâng tất nhiên rồi Ông Chiba nói tiếng Nhật Hắn đã xin bao nhiêu rồi Mà đã ăn mấy đâu Hắn giấu cả ở bên dưới khăn cải giường kia kìa Ông Okamoto nói tiếng Nhật Cứ đưa cho nó một cái nữa Mình phải làm cho nó vui mới được Nói tiếng Anh Mấy phút nữa chúng tôi sẽ quay lại Chuyên 99 Ông Okamoto Ông Patel này Chúng tôi không tin câu chuyện của ông đâu thôi Patel Xin lỗi Bánh này ngon nhưng hay bị vỡ quá Tôi lấy làm lạ Tại sao không Ông Okamoto chẳng đúng tí nào Pai Patel Nghĩa là sao Ông Okamoto Chuối không nổi trên nước được Pai Patel Xin lỗi, ông bảo gì kia Ông Okamoto Ông kể rằng con khỉ độc đến trên một hòn não toàn những quả chuối nổi trên biển Pai Patel Đúng thế Ông Okamoto Chuối không nổi Pai Patel Có chứng Ông Okamoto Chúng quá nặng Hai Patel Không, không nặng đâu Đây này, ông cứ thử mà xem Tôi có hai quả chuối đây này Ông Chiba nói tiếng Nhật Chuối ở đâu ra ấy nhỉ Nó còn giống những gì nữa dưới các đại dương Ông Okamoto nói tiếng Nhật Mẹ kiếp, thôi thôi, không cần phải làm thế Hai Patel Có cái chậu rửa ngay kia mà Ông Okamoto nói tiếng Anh Không sao đâu Hai Patel Tôi đề nghị đấy Hãy vặn nước đầy chậu, bỏ hai quả chuối này vào và sẽ thấy ai nói đúng Ông Okamoto, chúng tôi muốn tiếp tục công việc Tôi dứt khoát đề nghị các ông làm thử việc này đã Im lặng Ông Chiba nói tiếng Nhật Mình làm sao bây giờ? Ông Okamoto nói tiếng Nhật Tòa cảm thấy hôm nay là một ngày đằng đẳng nữa cho mà xem Tiếng ghế bị xô đi Tiếng bòi nước chảy ở đằng xa. Hai Patel. Thế nào rồi? Từ đây tôi không thấy địch gì cả. Ông Okamoto từ xa. Tôi đang vặn nước cho đầy chậu. Hai Patel. Ông đã cho chuối vào chưa? Ông Okamoto xa xa. Chưa? Hai Patel. Còn bây giờ? Ông Okamoto xa xa. Cho vào rồi. Hai Patel. Thế sao? Hai Yên mà Ông Chiba Chúng có nổi không? Ông Okamoto xa xa Có nổi Hai Patel Thế nào chúng nổi chứ? Ông Okamoto xa xa Chúng nổi Hai Patel Tôi đã nói mà Ông Okamoto Thôi được rồi, được rồi Nhưng phải có nhiều chuối nấm mới có thể chở được một con kỷ độc Hai Patel Đúng thế Chỗ chuối ấy phải hàng tấn là ít Tôi vẫn còn tiếc đứt cả ruột Khi nghĩ đến cả chỗ chuối ấy trôi Đi mất thật tí quá Mà tôi thì chẳng nhặt được quả nào Ông Okamoto Đáng tiếc thật Bây giờ thì chúng ta hãy sang chuyện ai Oikotel Làm ơn cho tôi xin lại hai quả chuối Ông Chiba Để tôi đi lấy cho tiếng kéo ghế Xa xa Xác này chúng đổi thật Ông Okamoto Còn cái hòn đảo tảo mà ông dạc vào ấy thì sao Ông Chiba Chúi của ông đây Hoi Patel Xin cảm ơn Ông muốn hỏi gì cơ Ông Okamoto Tôi xin lỗi phải nói thẳng Mặc dù không muốn ông mất lòng chút nào Có lẽ ông cũng không cần chúng tôi phải tin ông Có phải không Những cái cây ăn thịt ấy Loài tảo ăn cá và làm ra nước ngọt ấy Những con trồn nước sống trên cây ấy Những thứ đó không thể có được Chỉ là vì các vị chưa từng được nhìn thấy chúng Ông Okamoto Đúng vậy, chúng tôi chỉ tin những gì mình thấy Cả Columbus cũng thế Thế quý vị sẽ làm gì khi ở trong bóng tối Ông Okamoto Hòn đảo của ông cũng không khả dĩ về phương diện thực vật học Con rùi cũng nói thế trước khi đậu vào bẫy Ông Okamoto Tại sao lại không có ai khác cũng đã thấy hòn đảo? Pai Patel Vì đại dương thì mênh mông mà tàu bè thì bận trộn Còn tôi thì đi chậm, nhìn kỹ, thấy nhiều Ông Okamoto Không một nhà khoa học nào có thể tin ông Pai Patel Ai không tin thì cũng là đồng bọn với những người đã phủ nhận con Perseus và Darwin Các nhà khoa học vẫn không ngừng tìm ra những loại cây cỏ mới Thấy không nào? Như trong vùng châu thổ sông Amazon chẳng hạn Ông Okamoto Nhưng không phải các loài cây trái ngược với quy luật của thiên nhiên Khoi Patel Quý vị đã biết thấu đáo các quy luật ấy ư Ông Okamoto Đủ để phân biệt cái khả dĩ và cái không khả dĩ Ông Chiba Tôi có ông bác hiểu biết rất rậm về thực vật học Ông ấy sống ở nông thôn gần Hittagun Ông ấy là một bậc thầy về bonsai Khoi Patel Là gì cơ Ông Chi Ba, một bậc thầy về bonsai Ông biết không, bonsai là những cái cây bé xíu Khoi phở theo, những bụi rậm ư Ông Chi Ba, không, là cây hẳn thôi Bonsai là cây nhỏ, Cũng cao chưa đến 60 phân Ông có thể ôm chúng trong tay, chúng có thể rất già Ông bác tôi có một cây đã được hơn 300 năm tuổi Khoi phở theo, những cái cây 300 năm thì cao 60 phân Và ta có thể ôm chúng trong tay Ông Chiba Đúng thế Chúng rất nhạy cảm Chúng cần được chăm sóc kỹ Hoi Có ai nghe thấy loại cây như vậy bao giờ Chúng bất khả chỉ về phương diện thực vật học Ông Chiba Nhưng tôi cam đoan với ông Cứ ông Patel Rằng chúng có thật Bác tôi Hoi Patel Tôi chỉ tin những gì tôi thấy Ông Okamoto Người ông đã Tôi xin các ông Nói tiếng Nhật Asuro, chúng ta rất kính trọng ông bác của ông đang sống ở nông thôn gần Nhitagun, nhưng chúng ta không đến đây hôm nay để nhàn đàm về thực vật học. Ông Chiba nói tiếng Nhật, tôi chỉ muốn giúp cho công việc mà thôi. Ông Okamoto nói tiếng Nhật, thế bonsai của bác ông có ăn thịt không? Ông Chiba nói tiếng Nhật, tôi không nghĩ thế. Ông Okamoto nói tiếng Nhật, ông đã từng bị cây bonsai nào của bác ông cắn chưa? Ông Chiba nói tiếng Nhật, chưa... Ông Okamoto nói tiếng Nhật Nếu vậy thì bonsai của bác ông chẳng giúp ích gì cho công việc của chúng ta ở đây Nói tiếng Anh Chúng ta đang nói chuyện đến đâu rồi nhỉ? Hai Patel Đến những cái cây to bám rễ chắc dưới đất Ông Okamoto Chúng ta hãy dẹp chúng sang một bên đã nha Hai Patel Hó đấy Tôi chưa bao giờ thử nhổ chúng lên và đem chúng đi đâu cả Ông Okamoto <cười> Ông hài hước thật đấy ông Patel <cười> Ông ba <Chiba. cười> Có buồn cười mấy đâu cơ chứ Ông Okamoto Cứ cười đi đã <cười> Ông Chiba <cười> Ông Okamoto Bây giờ đến con hổ Chúng tôi cũng nghi ngờ chuyện đó lắm Ông Okamoto Ông muốn nói gì cơ Ông Okamoto Chúng tôi thấy rất khó tin Ông Okamoto Câu chuyện quả thật mà không thể tin được Ông Okamoto, chính xác là vậy. Khoi Khoi Khoi tôi không biết mình đã sống sót như thế nào. Ông Okamoto, rõ ràng là một khổ nạn. Khoi Khoi cho tôi xin một cái bánh nữa. Ông Chiba, hết mất rồi. Khoi Khoi trong túi kia có gì? Ông Okamoto, chẳng có gì. Khoi cho tôi xem được không? Ông Chiba nói tiếng nhận. Thế là đi toi bữa trưa của chúng ta Ông Okamoto Quay lại chuyện con hổ Ông Okamoto Việc làm thì chán nhắc Nhưng bánh kẹo thì ngon tuyệt Ông Okamoto Vâng, trong chúng rất ngon thật Ông Shiba nói tiếng Nhật Tôi đói bụng rồi Ông Okamoto Không thấy một tí dấu vết gì của nó Điều đó nó khó tin Phải không nào Không có hổ ở trong Mỹ Nếu có một con hổ hoang dã ngoài kia, ông có nghĩ rằng đến giờ này cảnh sát đã phải nghe phong thanh về nó được không? Thôi, Patel. Tôi phải kể cho các vị nghe về một con báo đen đã trốn khỏi vườn thú Zurich giữa một mùa đông mới được. Ông Okamoto. Ông Patel này, hổ là một con thú hoang dã nguy hiểm vô cùng. Làm sao ông có thể sống sót cùng với nó trên một chiếc xuồng? Chuyện đó... Thôi, Patel. Điều quý vị không nhận ra được là đối với các con thú hoang dã chúng ta là một loài lạ lùng và cấm kỵ chúng ta làm chúng sợ hãi chúng hết sức né cánh chúng ta phải mất nhiều thế kỷ mới có thể làm dịu nỗi sợ hãi ấy trong một số thú vật có thể huấn luyện được vẫn gọi là những loài đã được thùn hóa nhưng phần lớn thú hoang không thể khắc phục được nỗi sợ hãi kia và tôi chắc là chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó khi thú vật tấn công chúng ta Đó chỉ là vì chúng tuyệt vọng mà thôi Không vì cái gì khác Chúng tấn công khi cảm thấy Đã không còn con đường nào khác Đó chỉ là phương sách cuối cùng Ông Okamoto Trên một chiếc xuồng ư Ôi nào ông Patel Chuyện đó thật khó mà tin được Thôi sao Khó tin ư Các vị biết gì về chuyện khó tin Các vị muốn khó tin ư Tôi sẽ cho quý vị chuyện khó tin Đó là một bí mật của người chủ vườn thú ở Ấn Độ. Họ biết rằng năm 1971, Bara, con gấu bắc cực, đã trốn khỏi vườn thú Kankhita. Kể từ ngày ấy, không một ai biết tin gì về nó nữa, kể cả cảnh sát, thợ săn, bọn săn trộn. Chúng tôi ngờ rằng nó đang sống tự do dọc bờ sông Hấp Li. Hãy cẩn thận nếu các vị đến Kankhita, Quý vị thân mến có thể sẽ phải trả giá đắt nếu trong hơi thở của quý vị có mùi món sushi đấy. Nếu quý vị lấy thành phố Tokyo và lộn ngược nó lên rồi vũ mạnh, quý vị sẽ phải kinh ngạc khi thấy có những thú vật gì rơi ra. Chó sói, rắn hổ mang, rồng đất Komodo, cá sấu, đà điểu, khỉ đầu chó, nấu hoang, báo hoa, không thiếu thứ gì. Tôi tin rằng khu cao cổ và Hà Mã đã sống ở Tokyo hằng nhiều thế hệ mà không ai nhìn thấy chúng cả. Một ngày nào đó, quý vị hãy so sánh những gì đã dẫm cải dưới đế giày của mình khi đi dạo phố với những gì quý vị thấy dưới sàn chuồng trong vườn thú Tokyo, rồi nẫn lên mà nhìn. Vậy mà quý vị định tìm một con hổ trong rừng rậm Mexico. Buồn cười thật, đúng là buồn cười thật, ông Okamoto. Cũng có thể có hô cao cổ và hà mã sống ở Tokyo và một con gấu bắc cực sống tự do ở Kankyuta. Chúng tôi chỉ không tin có một con hổ sống trên xuồng của ông thôi. White Hotel Sự ngạo mạng của dân thành phố Các ông chấp nhận cho tất cả các con thú trong vườn địa đàn đến sống trong thành phố của mình nhưng không cho phép ngôi làng của tôi có được dù chỉ là một con hổ bê ngồ. Ông Okamoto Ông Hotel Xin ông hãy bình tĩnh Thôi thật à. Nếu có một cái khó tin đơn thuần đã làm các ông bắt ngã Thì các ông sống vì cái gì Có phải tình yêu cũng khó tin hay không Ông Okamoto Ông Thật Thơ Thôi thật à Đừng có lấy lễ phép để dọa nạt tôi Tình yêu là một điều khó tin đấy Cứ hỏi bất kỳ một kẻ đang yêu nào sẽ biết Cuộc sống cũng khó tin lắm Cứ hỏi bất kỳ một nhà khoa học nào mà xem Thượng đế là khó tin Cứ hỏi các tính đồ sẽ biết Vậy thì sao các ông lại có vấn đề rắc rối thế với những cái khó tin Ông Okamoto Chúng tôi chỉ muốn là người có lý trí mà thôi Thôi Patel Tôi cũng vậy Tôi dùng đến lý trí của mình trong từng giây phút một Lý trí là tuyệt vời trong chuyện kiếm thức ăn Áo mặc và một chốn đương thân Lý trí là thụng đồ dùng tốt nhất Không có gì hơn được lý trí trong chuyện ngăn chặn hổ Nhưng lý trí quá trớn sẽ khiến các ông đổ hết cả vũ trụ đi cùng với chỗ nước tắm bẩn thiểu của mình cho mà xem Ông Okamoto Xin ông bình tĩnh lại ông Patel Xin ông bình tĩnh lại cho Ông Chiba nói tiếng Nhật Nước tắm Sao nó lại nói đến nước tắm ở đây nhỉ Thôi sao Làm sao mà tôi bình tĩnh được Đáng ra các ông phải được nhìn thấy Richard Parker Ông Okamoto Ông Okamoto Đúng thế, đúng thế Khói Phật Thèo To đùn, răng như thế này này Vút nó như mã tấu vậy Ông Chiba nói tiếng Nhật Mã tấu là gì nhỉ Ông Okamoto nói tiếng Nhật Này, trò Chiba Đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn về từ vững như thế nữa Hãy làm cái gì có ít hơn Thằng bé này khó nhằn đấy Làm cái gì đi chứ Ông Chiba nói tiếng Anh Nhìn này, một thỏi sô-cô-la Khói Phật Thèo Tuyệt vời Im lặng hồi lâu Ông Okamoto nói tiếng nhạc May mà nó vẫn chưa lấy hết cả bữa trưa của chúng ta Chẳng mấy chóc nó sẽ đòi món bánh rau tẩm bột rán cho mà xem Im lặng hồi lâu Ông Okamoto nói tiếng anh Chúng ta đang đi lạc đề của cuộc điều tra này Chúng tôi đến đây là vì vụ đắm tàu Ông là người duy nhất sống sót Và ông chỉ là một khách đi trên tàu Ông không phải chịu trách nhiệm gì về việc này Chúng tôi ngon quá. Ông Chúng tôi không định buộc tội danh gì cho ông cả Ông chỉ là một nạn nhân vô tội của một thảm kịch ngoài biển cả Chúng tôi chỉ cố tìm xem tàu xem xâm tại sao lại đắm Và đã đắm như thế nào Chúng tôi nghĩ ông có thể giúp chúng tôi Thưa Patel Im lặng Ông Okamoto Ông Patel Im lặng Hi Patel Có hổ, có xuồng, có đại dương Chỉ vì cả ba chưa bao giờ gặp nhau cùng một lúc trong cuộc sống hạn hẹp của các ông Nên các ông không chịu tin rằng chúng có thể ở cùng nhau Thế nhưng thực tế hiển nhiên là tàu Simpsons đã đem chúng lại với nhau Rồi sau đó chìm nghiễm Im lặng Ông Okamoto Còn người Pháp ấy thì sao Thôi ta sao Sao là thế nào Ông Okamoto Hai người mù lòa trên hai cái xuồng cuốn nạn Lại gặp được nhau giữa Thái Bình Dương Cái ngẫu nhiên ấy có vẻ hơi quá đáng Phải không nào Thôi ta sao Chắc chắn rồi Ông Okamoto Chúng tôi thấy điều đó rất khó xảy ra Thì cũng như trúng sổ xấu Thế mà lúc nào cũng có người trúng đấy thôi Ông Okamoto Chúng tôi thấy chuyện ấy là cực kỳ khó tin Tôi cũng vậy Ông Okamoto nói tiếng là Ta đã biết mà đáng lẽ phải nghĩ cả ngày hôm nay đã Nói tiếng Anh Các ông đã nói chuyện thức ăn à Đúng thế Ông Okamoto Ông ta biết rất nhiều về các món ăn Pai Patel, nếu ta có thể gọi những cái đó là món ăn Ông Okamoto, đầu bếp trên tàu xin là một người Pháp Pai Patel, trên thế giới này chỗ nào chả có người Pháp Ông Okamoto, có thể người Pháp ông gặp là người đầu bếp ấy Pai Patel, có thể lắm, làm sao tôi biết được Tôi có nhìn thấy anh ta đâu, tôi mù mà Rồi Richard Parker lại ăn thịt anh ấy mất Ông Okamoto, tiện quá nhỉ Chẳng tiện chút nào Kinh khủng và thối tha là đặng khác Như này, các ông giải thích ra sao Về đóng xương trồng biển có ở trên xuồng Ông Okamoto À, vâng, xương một con thú nhỏ Hơn một con chứ Ông Okamoto Xương một số con thú có được tìm thấy trên xuồng Chúng nhất định phải từ trên tàu xuống Chúng tôi không có trồng biển trong vườn thú Ông Okamoto Chúng tôi không có bằng chứng đó là xương trồn biển. Ông Chiba. Có thể chúng là xương quả chuối. <cười> Ông Okamoto nói tiếng Nhật. Asuro, căm bồn đi. Ông Chiba nói tiếng Nhật. Xin lỗi thầy Okamoto. Chắc vì quá mệt đấy ạ. Ông Okamoto nói tiếng Nhật. Anh đang làm mất danh dự của công vụ chúng ta. Ông Chiba nói tiếng Nhật. Thầy Okamoto. Xin thầy thứ lỗi. Ông Okamoto nói tiếng Anh. Chúng có thể là xương của một loài vật nhỏ nào đó khác Chúng là xương trồn biển Ông Okamoto Có thể là xương trồn monggoos Vườn thú chúng tôi không bán được trồn monggoos cho ai cả Chúng ở lại Ấn Độ Ông Okamoto Chúng cũng có thể là những con vật sống lẫn lút trên tàu Như trục cống chẳng hạn Trồn monggoos có rất nhiều ở Ấn Độ mà Chồn mong vui lẫn lúc sống tấn tàu như chuột cống ư Ông Okamoto Sao lại không Chúng bơi qua Thái Bình Dương hung dữ Hàng đàn hàng lỗ phà trèo lên xuồng như thế ư Điều đó khó mà tin được phải không ạ Ông Okamoto Vẫn còn dễ tin hơn một số điều chúng tôi vừa được nghe trong hai tiếng đồng hồ vừa qua Có thể bọn chồn mong goose đã có sẵn tin xuồng rồi Như lũ chuột mà ông kể ấy mà Chúng hai tiếng đồng Dấu lượng xúc vật trên xuồng như vậy Chẳng phải là quá sức tưởng tượng sao Ông Okamoto Đúng thế Cả một khu rừng Ông Okamoto Đúng thế thật thôi Chỗ xương ấy là xương trồn biển Hãy gửi chúng cho các chuyên gia xét nghiệm mà xem Ông Okamoto chứ chẳng còn mấy xương xuồng Hơn nữa chẳng thấy bộ xương rõ nào cả thôi Tôi dùng chúng làm mồi câu hết rồi Ông Okamoto, chúng tôi nghĩ các chuyên gia cũng khó lòng phân biệt được là Sương trồng biển hay là sưu trồng mongu. Hoi Patel, tìm một nhà động vật học pháp y mà hỏi. Ông Okamoto, thôi được rồi ông Patel, chúng tôi xin chịu ông. Chúng tôi không thể giải thích sự có mặt của Sương trồng biển, nếu quả là chúng ở tên sùn. Nhưng đó không phải là chuyện chúng tôi quan tâm lắm ở đây. Chúng tôi đến đây vì một con tàu chở hàng của Nhật Bản. Tài sản của công ty tàu biển Oika treo cờ Panama đã bị đắm trên Thái Bình Dương Thôi Phật Hơn Một chuyện tôi sẽ không bao giờ quên được dù chỉ là trong giây lát Tôi đã mất hết gia đình trong vụ đắm tàu đó Ông Okamoto Chúng tôi rất lấy lặng tiếng Thôi Phật Không bằng tôi đâu Ông Chiba nói tiếng Nhật Chúng ta làm gì bây giờ Ông Okamoto nói tiếng Nhật Ta không biết Im lặng hồi lâu Paul Các ông có muốn dùng một cái bánh không? Ông Okamoto Được thế thì hay quá Cảm ơn ông Ông Chiba Cảm ơn Im lặng hồi lâu Ông Okamoto Hôm nay trời đẹp quá Paul Vâng, nắng đẹp Im lặng hồi lâu Paul Đây là lần đầu tiên các ông đến Mexico à Ông Okamoto Vâng, đúng thế Hoài Phật Tôi cũng vậy Im lặng hồi lâu Hoài Phật Vậy là các ông không thích câu chuyện của tôi Ông Okamoto Không phải thế Chúng tôi thích lắm chứ Có phải không nào ông Chiba Chúng tôi sẽ nhớ nó rất lâu Rất lâu đấy Ông Chiba Đúng thế Im lặng Ông Okamoto Nhưng vì mục tiêu điều tra của chúng tôi Chúng tôi muốn biết chuyện đó xảy ra thế nào Chuyện đó đã xảy ra thế nào ư Ông Okamoto Vâng Tức là ông muốn nghe thêm một câu chuyện nữa ư Ông Okamoto ờ, Thưa không phải Chúng tôi muốn biết những gì đã thực sự xảy ra Ông Chẳng phải Thầy đã kể lại một cái gì là cái đó thành ra một câu chuyện đó sao? Ông Okamoto Ờm, um, có lẽ trong tiếng Anh là vậy Trong tiếng Nhật, một câu chuyện sẽ phải có một yếu tố tạo tác ở trong đó Chúng tôi không muốn bất kỳ một sự tạo tác nào Chúng tôi cần những sự thật, thẳng hoi Những straight facts trong tiếng Anh Chẳng phải Thầy đã kể ra một cái gì đó Dùng đến từ ngữ Dù là tiếng Anh hay tiếng Nhật Đã là một tạo tác rồi đó sao Ngay cả việc chỉ nhìn thế giới này thôi Cũng đã là một cái gì đó tạo tác rồi Ông Okamoto Ơ Thế giới không phải chỉ là nó như thế Thế giới là cái mà chúng ta hiểu được mà thôi Phải không nào Và khi tìm hiểu một cái gì đó Chúng ta luôn đem cho chúng một cái gì đó khác Phải không nào Điều đó khiến cho cuộc sống là một câu chuyện Đúng không nào Ông Okamoto <cười> Ông Phật Ông rất thông minh đấy Ông Chiba nói tiếng Nhật Hắn đang nói cái gì vậy Ông Okamoto nói tiếng Nhật Và chẳng hiểu tí gì hết Coi <cười> Phật Các ông muốn từ ngữ phản ánh được thực tại ư Ông Okamoto Vâng Coi <cười> Phật Từ ngữ mà không mong thuẫn với thực tại ư Ông Okamoto Chính xác Nhưng hổ không mâu thuẫn gì với thực tại. Ông Okamoto Ôi xin ông làm ơn đừng nói đến hổ nữa. Tôi biết các ông muốn gì rồi. Các ông muốn một câu chuyện không làm cho các ông đạt nhiên. Câu chuyện đó sẽ khẳng định những gì các ông đã biết. Nó không làm các ông thấy cao hơn hoặc xa hơn hoặc khác đi. Các ông muốn một câu chuyện thẳng thiêu, một câu chuyện bất động. Các ông muốn có một thực tại khô ráo và không có men nở Ông Okamoto Ông um... Pai Patel. Các ông muốn một bóng chuyện không có thú vật Ông Okamoto Đúng thế Pai Patel, Không có hổ và kỹ độc Ông Okamoto Đúng vậy Pai Patel, Không có linh cẩu hoặc nửa vàng Ông Okamoto Không có chúng Pai Patel, Không có trồn biển hoặc trồn mongolus Ông Okamoto Chúng tôi không muốn trúng tí nào Ông Okamoto Không có hô cao cổ hoặc hà mã Ông Okamoto Chúng tôi sẽ lấy ngón tay nút đổ tay lại Ông Okamoto Vậy là tôi đúng Các ông muốn một câu chuyện không có các con vật Ông Okamoto Chúng tôi cần một câu chuyện không có các con vật Và có thể giải thích được Vụ đánh của con tàu Simpson Ông Okamoto Hãy làm ơn cho tôi một phút Ông Okamoto Tất nhiên rồi Nói tiếng Nhật Ta nghĩ cuối cùng chúng ta cũng đạt được cái gì đó Hãy hy vọng hắn sẽ nói những điều có lý một chút Im lặng hồi lâu